Các bạn đang nghe tại audio.net Nhìn lận thừa Khen quang cho cô một ánh mắt thương hại Cô quả thật là đáng thương mà Ông bới du trộm nhau mắt Nhìn lận thừa Cô không biết tính sao Từ vẻ mặt lạnh nhạt của anh Cô thấy rõ là anh rất không vui Đừng hỏi cô làm sao biết được Dù sao cô đã từng ở chung với anh nửa năm Mặc dù đã 5 năm trôi qua Nhưng cô đã quá quen thuộc với mỗi cử chỉ của anh Anh đang khó chịu Quả thật là lận thừa rất khó chịu Anh bị cô đùa giỡn. Muốn từ chức sao? Muốn thoát khỏi anh sao? Không có cửa đâu, anh tuyệt đối sẽ không để cho lão cáo giả nghiêm tể kia có cơ hội ra tay. Ông ta cho rằng, lặng lẽ rút ông mới du ra khỏi công ty là sẽ không sao à. Anh đã cải rất nhiều tay mắt cho công ty, cho nên nhất cử nhất động của ông ta, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Rốt cuộc, bọn họ muốn đi đâu đây? Đôi tay của ông mới du ôm lấy chính mình, cô rất thấp thỏm, lo lắng, bất an. Bọn họ cho xe chạy vào trung tâm thành phố rồi lại chạy ra ngoại ô. Sau đó, thì dừng lại ở một cánh cổng sắt lớn. Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Xe chạy vào trong khoảng 100 mét thì một cánh nhà với kiến trúc Nhật Bản xuất hiện trước mặt cô. Rốt cuộc, xe cũng dừng lại. Tài xế vội vàng xuống xe, mở cửa cho lận thừa. Lận thừa thì vẫn hạnh lùng như cũ. Anh bước xuống xe. Ôn bứa du nhìn anh, rồi lại nhìn Ken đang ngồi trong xe. Ken cười khích lệ cô. Cô ôn, hẹn gặp lại. Ách, anh ta nói hẹn gặp lại với cô Là ý gì? Ý là anh ta muốn cô xuống xe à? Cô phải đi bộ về nhà sao? Cô nhìn Ken vẫn không thèm nhúc nhích Ngồi im trong xe rồi vẫn nhìn tài xế Vẫn còn mở cửa xe Xem ra cô phải xuống xe rồi Ai? Ôn mới dù xuống xe Sau đó nhìn tài xế lái xe đi Cô quay đầu lại nhìn Luận thừa đã đi vào nhà từ lâu Trước cửa chỉ có một bà giúp việc mặc tạp dề chờ cô Cô ôn mời cô vào Ít nhất, trên gương mặt của người này còn có nụ cười. Ông Bối Du tự ăn ủi mình. Cô cắn răng, bước chân vào cửa. Không ngờ ở bên trong lại ấm áp như vậy. Không phải là do máy điều hòa nhiệt độ, mà là do cách vài trí xung quanh làm cô cảm thấy thật ấm áp. Cô tưởng rằng anh sẽ trang trí nhà mình với phong cách lạnh như băng chứ. Ai? Ông Bối Du lại cảm thán một lần nữa. 5 năm cũng không tính là dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. Cô và anh đã cách xa nhau 5 năm. Bây giờ gặp lại Cứ như là đã qua mấy kiếp. Lận thừa và Hồ lệnh thừa đối với cô mà nói là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô có thể chắc chắn rằng Lận thừa là con trai độc nhất của một nhà giàu có, là người thừa kế của tập đoàn Kim Tinh Thần. Còn Hồ lệnh thừa chỉ là một người đàn ông bình thường. Cô không hiểu một người giàu có như anh tại sao lại xuất hiện ở một nơi nghèo khổ như vậy. Chẳng lẽ là để trải nghiệm sự khó khăn của người nghèo, để tìm hiểu xem cuộc sống đó có gì khác với cuộc sống giàu sang sao. Sau đó, tìm một cô gái đơn thuần để lừa gạt, nói chuyện yêu đương sao. Thôi, nếu như cô tức giận chất vấn anh vậy, thì không phải chứng tỏ rằng cô vẫn còn yêu anh sao. Mọi chuyện đều đã qua rồi. Cô tự nói với mình, bây giờ cô sống rất tốt, bảo bối là toàn bộ cuộc sống của cô, cô tuyệt đối sẽ không để ai cướp đi. Cô phải ứng phó với anh một cách cẩn thận. Anh ở đâu, từ lúc bước vào nhà đến nay, Cô không hề nhìn thấy bóng dáng của anh Bạn giúp việc thì vội vàng vào nhà bếp Cô chỉ có thể ngồi đợi trong phòng khách Đứng cũng không được, ngồi cũng không xong Cô không biết tại sao Anh lại muốn dẫn cô đến đây Sau đó lại biến mất không một bóng dáng Nếu không phải còn có người ở đây Thì cô thật hoài nghi là anh mang cô đến đây để bỏ Tại sao anh lại cho rằng Cô là con cờ người khác dùng Để đối phó với anh Cũng vì vậy mà anh mới không buông tha cho cô Làm sao để giải thích cho anh hiểu đây Làm sao anh bằng lòng mới thả cô ra Ôn bởi du nghe cái tiếng bước chân từ phía cầu thang Cô xoay người lại nhìn Tầm mắt rơi vào trên người lợn thừa Anh đã thay tay trang bằng cái áo màu trắng gạo Và cái quần màu đen Cô không thể không thừa nhận Mấy năm không gặp mà anh càng ngày càng đẹp trai Anh càng ngày càng trưởng thành Hấp dẫn hơn Nhưng mà anh như vậy Làm cô cảm thấy anh thật xa lạ Xa lạ cũng tốt Cô ước gì hai người chưa từng quen nhau Như vậy anh sẽ không cho rằng cô đến đây để uy hiếp anh Cậu chủ Cô ôm có thể ăn cơm rồi Bảo sức việc từ trong phòng bếp đi xa Cắt đứt cuộc đấu mắt giữa hai người Đột nhiên lợn thừa cười lớn Anh đi xuống cầu thang Đi đến bên cạnh cô Tiểu bối em đói rồi phải không Đừng nghĩ nhiều nữa chúng ta ăn cơm trước đi Anh mặc cho cô vẫn còn ngu ngơ Đứng ngây xa mà kéo cô ngồi xuống ghế Ôm với du chắc lưỡi hít hà Cái miệng nhỏ nhắn xít xoa mẹ ơi, anh ta thay đổi nét mặt cũng nhanh quá đi. Tay nghề của dì trầm rất tốt. em muốn ăn gì, cả kho tàu, gà hay là thịt bò. Mỗi món lận thừa đều gắp vào chén của ôn với du một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.